Nam Phong và Quỳnh Tiên xin thân ái gọi lời chào tháng ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, Nam Phong và Quỳnh Tiên mời quý vị cùng nghe tiếp truyện dài của nhà văn Hồ Biểu Chánh, truyện dài mang tựa đề, kẻ làm, người chịu. Xin mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Trở lại có chuyện vừa giữa bà tổng và cô tố nga tố nga từ trên lầu bước xuống mình mặc một áo bà ba lụa trắng một cái quần lãnh đen lưng màu bông hường giợt chân thì mang một đôi dép nhật tóc tai giả dợi mặt mày thì sạch sờ nàng lục đục rửa mặt ở trong buồng một hồi rồi cầm cái lược thưa và má no tròn bàn chân vuông sủng hàm răng khít lại trong bóng cặp mắt sáng lại ôn hòa dùng nhàn ấy có lẽ đa tình mà gương mặt ấy chắc là hữu đức bà tổng ngó nàng bộ bà rất là đắc ý cho nên bà chấm chém cười rồi bà hỏi và bà... hỏi tu nha hồi hôm á coi hát hay lắm hay sao mà ở khuya dữ vậy hả con dạ hay lắm má à. má không có đi coi á thì uổng quá sức luôn á Tối hôm nay, nó thôi hát tuồng đó rồi. Con thì ít ưa hát bóng lắm. Mà mà con coi đó, quên về luôn. Gần 12 giờ mới giảng. thầy giống gì? Hát chết à, hát bóng mà nó chết chết à, Coi mỏi cả con mắt muốn chết hả? Dạ thưa phải. Coi hát bóng đó, con mỏi con mắt thiệt đó má. Mà nếu mà họ hát tuồn như hồi hôm này đó, Thì cũng đáng coi lắm đó ma Ý nè má, hồi hôm đó, mà con đi coi hát, con có gặp một cô nhỏ nhỏ, thiệt là lịch sự. Còn ai vậy không biết nữa, con ngồi gần bên cổ, con coi từ bàn tay, bàn chân, rồi con nói chuyện với cổ. Người đã đẹp rồi, mà danh nói đó, cũng phải thế lắm đó. À, nói chừng bao lớn. Dạ, cổ nói là cổ 17 tuổi, để bữa nào đó con có đi chợ lớn, con kiếm nhà cổ con thăm, rồi con mời cổ ra đây chơi cho má coi, thiệt dễ thương lắm đó má. Ở ở chợ lớn hay sao? Dạ, cổ nói là cổ ở đường Cây Mai. Chắc là con chợt, con trệt khách nào đó chứ gì? Dạ, thưa má, con không biết nữa, mà không lẽ con, không lẽ con trệt đâu má. Cô này nó ngộ nghỉ lắm, rồi anh nói dễ thương lắm hả? Con chợt đâu có được như vậy. Hồi hôm á, con đi coi hát rồi. Chà, nó có đem lại một cái thơ này kìa, nó để trong tủ rượu, ở trong học, ở phía ngoài cửa. Đó, đó, con lấy đi, con lấy, con đọc coi thơ của ai vậy. Tố Nga bới đầu vén khéo xong, đứng dậy đi lấy thơ. Vừa kêu con Nên mà nói rằng, Nên à, coi có nước sôi đó, à, Khuấy cho chị tắt cà phê sữa uống chơi nha. À, nên ơi, khuấy sữa nhiều nhiều, giúp nha em. Con Nên ở phía sau dạ răng lên, Cố Nga kéo hộp tủ lấy phòng thư ra, Rồi thủng thỉnh đi lại cái ghế canaphe, Ngồi mở ra mà xem. Ở trên cái ghế có để hai cái gối dựa, Bao bằng gối màu trắng sáu lại có thiêu sen, nàng chống tay dựa vào gối, màu gối dội vào mặt của nàng coi thật là đẹp. Chẳng hiểu vì cớ nào, nàng đọc thơ mà nàng lại chau mày, mà nàng đọc rồi xé tan, xé nát đem quăng bức thơ vào ống nhổ, sắc mặt không còn vui nữa. Bà tổng thấy vậy hỏi: "Thơ của ai vậy con?" "Dạ thơ má, thơ của thầy Hai." Nó mới lên hôm nào đây mà còn gửi thơ cái gì nữa Thơ nó nói cho trong đó cái giống gì tổng á Bồ xin tiền phải không Lúc đó con nên bưng tách cà phê sữa đem ra Tố Nga cầm lấy rồi bưng lại bàn ăn ngồi mà uống Không trả lời mấy câu hỏi của mẹ Nàng uống vài muỗng rồi để đó Chống tay ngó sững ra ngoài sân một hồi lâu Rồi lại hớp thêm vài muỗng nữa Bà Tổng kéo ghế nằm ngửa trên ván và nói, Má nghĩ thiệt á, má giận thầy con lắm đó, cái cánh hóc tóc, thể thấy thì ừ bướng ra, không coi đi coi lại gì hết trơn rồi bây giờ đó, cứ để cái hòa lại cho con vợ con đó. Dạ thưa má, việc đã lỡ rồi, má trách thầy làm chi má, thầy cũng muốn cho con có chồng tử tế, chứ có phải thầy muốn hại con đâu. Tại cái phần số của con á, nó phải rủi như vậy thôi, thì con chịu chứ sao má? Thực à, không có thấy con gái nào mà vô phước như là con vậy đó. Trời bảo sao đó, thì mình phải chịu vậy, chứ... chứ biết làm sao bây giờ? Trời gì, má đó, má muốn con đó vào cái đơn mà xin để vứt cho khỏi cực lòng. Dạ, có lẽ nào mà con làm như vậy hả má? Lời của thầy tới ở trước mắt con nè, con ghi ở trong trí nhớ hoài hà. Chừng nào mà thầy hai đó, thầy xin để con đó, thì thầy để, chứ lẽ nào mà con dám để thầy? Ít ngày thì tới xin trăm, ít ngày nữa tới xin hai trăm. Ai mà có tiền đâu mà cho hoài? Thế khi mà nó tưởng của ông cha gì Nó để lại đây sao mà mà Nó gửi thơ Bây giờ nó gửi nó xin bao nhiêu nữa đó Dạ dạ thưa là à, Thầy không có xin tiền Vậy chứ trong thơ gửi xin cái giống gì Dạ thầy năn nỉ Con về ở với thầy Thầy nói bây giờ là thầy Không còn chơi bời nữa Thôi thôi thôi thôi Không có ai mà xin nữa chứ Hồi đó mà đánh rồi nó nói để cho nó nó nó làm cho má hết nhà sau hai ba năm nay không làm thứ rồi coi rồi bây giờ đó xuống nước mà ăn nĩu thế ra đó hả nó làm má không được mà cha nó đó đã để hết nhà trước rồi má nghe nói đó là nợ tịch nhà cửa ruộng đất hết ráo rồi không biết chừng mà họ còn bắt uh, họ giam cái thân nữa kìa cô nha đứng vậy đi lại rót nước trà uống vài hớp rồi đi ra cửa chống tay lên lan can ngó ra đường trời đã tạnh mưa rồi nhưng mà nước còn động lại trên lá cây cho nên hệ gió thổi thì lá lay nước đổ nàng đang đứng mà ngắm cảnh vật tuy trời âm ỉ song cỏ cây mát mẻ cho nên đua nhau trổ đọt đơm bông nàng thấy có một cái bông bụt đã rụng rời mà màu còn tươi Nàng nghĩ lại phận nàng, chẳng khác nào cái bông đó, thì nàng lại thấy buồn ở trong lòng. Thình lình có một con mèo mun ở trong nhà, thúng thỉnh đi ra, nó khò khè bước lại, cọ vào chân của nàng một hồi, rồi cắn ống quần của nàng mà trì nhũng nhẵng. Ông nhà cúi xuống vỗ con mèo một cái cho nó chạy đi xa, rồi nàng kéo ống quần lên mà phủi bụi, lôi bắp chuối trắng nõn của nàng ra. Nàng trở vô nhà leo lên ghế xích đu mà nằm Bà Tổng hỏi với ra rằng Em con đó, nó có dặn Chú Nhật này nè Vô rước nó hay không hả con Dạ thưa má Hân Nó nói là lúc này bà dở nhiều lắm Nó liệu Chú Nhật nào Mà rảnh nó về nhà chơi được đó Thì nó ra Chứ đừng có đi rước mà mất công Tội nghiệp quá Cái thằng nó lo học dữ ha Nó no, không thể nói trước, để về thành linh rồi, có đồ ăn đâu mà có sẵn cho nó ăn. nó lo dữ không, ở cái đất Sài Gòn này á, thiếu gì. Nó về đó, nó muốn ăn cái gì đó, thì nó nói đi mua cho nó ăn. Chứ có cần gì mà lại phải là lo mua sắm sẵn đâu má. Thì tội nghiệp, nó ở trong tường đó, nó ăn cực khổ. nhưng nó cũng thèm hết thảy ra. Mà, mà nó hợp được thiệt mà. Má mừng nó nghe con Nó tính về trên này đó Mà ở uh, cho gần nó thiệt hay lắm đó Chứ ở dưới thì láng thế đó Thì hơi nào mà đi thăm nó được Con lại đi chợ về nấu cơm kho thịt xong rồi Con nên bắt đầu vưng dọn lên trên bàn Mẹ con của bà Tổng ngồi lại mà ăn Cố Nga vừa ăn vừa nói chuyện với mẹ Xong nàng nói mà hồn trí của nàng lo ra Và để ở mãi nơi đâu Đến trưa trời nắng, nên đường xá bắt đầu khô ráo. Tố Nga ngủ thức dậy thì nghe đồng hồ đã gõ 3 giờ chiều. Nàng thấy trời tốt, đàn xin phép mẹ đi chợ lớn để kiếm hàng trắng tốt để mà mua ít thước về mai áo mát, bận mà ngủ. Bà Tổng nghe Tố Nga nói gật đầu và bà nói. Ừ, con hả có đi chợ lớn, luôn dịp và coi có cái thứ hàng nào mà tốt đó. Con mua may cho em con với ngà. Má coi đó, đồ lụa của nó cũ củ hết rồi. Tố Nga bảo con Nên sửa soạn đi với nàng. Nàng lên trên lầu thay đồ, rồi kêu xe kéo đi với con Nên lại nhà ga chợ đuổi, mua giấy xe lửa mà đi chợ lớn. Lên xe rồi thì nàng tính thầm trong trí. để mà mua đồ xong rồi sớm, thì nàng sẽ đi kiếm nhà của cái cô mà nàng đã gặp trong rạp hát hồi hôm, đặng thăm cô chơi. Vô tới chợ lớn, Nàng dắt con nên thủng thẳng đi bộ mà coi đồ luôn thể, nàng đi đường thủy binh, rồi qua đường quảng tống cái, đi đổ xuống mé sông, nàng ghé, ghé mấy tiệm bán lãnh, kiếm hàng mà mua thì không có thứ nào vừa ý, nàng đi lần lại phía chợ, rồi ghé tiệm nam xanh, nàng vừa bước vô thì gặp nàng cẩm vân ở trong tiệm cũng vừa bước ra, tay cầm một sắp hàng, nách thì cặp một cây dù ẩn hồng. Hai cô gặp nhau cả hai cùng chân hững, cho nên đứng khựng lại, rồi ngó nhau mặt cười. Tố Nga nói rằng, Mày dữ hôn. Tôi tính là để tôi mua đồ một lát, rồi tôi đi kiếm nhà cô mà thăm cô đó. Cẩm vân cũng có sắc mừng trên mặt, à, quay lại và nói với Tố Nga, Nếu được vậy thì em mừng lắm. Thôi thẳng gì ở đây, em mời chị mời, mời cô đi với em cô lại nhà em chơi rồi mai mốt em sẽ ra thăm cô lại cho biết nhà à, được được để rồi tôi đi với cô cô chờ tôi mua đồ một chút được không à, dạ thưa cô cô mua vật gì thì đi mua đi em đi theo chơi với cho vui cô mua xong rồi thì mình sẽ đi nhà em ở gần đây thôi nè vậy vậy vậy cô còn mua gì nữa không À, dạ không, em mua rồi, em mua vài thước lục sạn về theo khăn chơi, chứ không có mua gì nữa hết á. À, nếu vậy thì cô chịu tiền đợi tôi mua ít thước hàng, rồi tôi đi với cô nha. Hai nàng dắt nhau vô trong tiệm, Tố Nga hỏi hàng trắng và biểu lấy thứ thật tốt cho nàng coi. Tài phú không biết là nàng hỏi hàng trắng mà muốn mua nhiễu, hay là lụa, hay là xuyến, cho nên đứng dụ dự không biết lấy thứ nào. Cảm Vân thấy vậy bèn hỏi rằng: "Cô mua hàng trắng đặng may áo quần hay là dùng cho việc gì?" "Ồ thì may áo quần thôi, tôi muốn may vài cái áo bà ba mặc ở trong nhà, lại tôi cũng muốn may cho thằng em tôi vài bộ đồ mát nữa." "Tiệm này có bán xuyến trắng tốt lắm đó. May áo mát đó thì cô mua xuyến xuyến đó, đó. mà may, còn may quần đó hả thì phải mua à, lục sạn đắc thảo đó." Tố Nga gật đầu và cười. Cẩm vân bảo tài phú lấy xuyến với lục sạn trắng. Tố Nga cầm hàng mà xem thì thấy rất là vừa ý, cho nên nàng hỏi giá. Tài phú nói thách giá cao quá, nàng không quen mua hàng cho nên đứng bỡ ngỡ, không biết là phải trả giá bao nhiêu cho vừa. Cẩm vân nói rớ rướt mà trả giá dùm cho Tố Nga. Dứt giá xong rồi, Tố Nga mới mua hai sách xuyến với mười thước lục sạn bắc thảo. Nàng móc bóp ra. Lấy tiền mà trả cho tiệm Cẩm Vân liếc thấy trong bóp Có bốn năm tấm giấy trăm Và vài giấy hai chục Tố Nga đưa một tấm giấy trăm Cho tài phú thối lại Còn Cẩm Vân thì đứng gối hàng Rồi đưa cho con nên ôm Tiền bạc trả xong rồi Thì hai nàng dắt nhau trở ra Cẩm Vân quay sang hỏi Tố Nga Cô còn mua vật gì nữa không Thôi Có mua vật gì nữa đâu Vậy đấy em, em kêu xe ha rồi đặng trước cô vô nhà em chơi, à, được được, con có, có có xe kia xe đến kia. cẩm vân quát một cái xe tiến lại rồi mời nhau lên xe, hai nàng ngồi phía sau, con nên thì ngồi phía trước. cẩm vân bảo người đánh xe đi qua đường cây mai, xe chạy hai nàng tươi cười, bất luận ai thấy hai nàng dung nhan điều đẹp đẽ cả hai thì cũng quay mặt mà ngó. xe qua tới đường cây mai chạy được một khúc rồi. Cảm vân đưa tay vừa chỉ vừa bảo người đánh xe ngừng ngay số 82. Nàng mở cửa leo xuống, móc tiền trong túi mà trả tiền xe rồi mời Tố Nga vô nhà. Tố Nga bước xuống, thấy có một dãy phố lầu 5 căn mà căn số 82 ở phía đầu dưới, hai bên lan can ngoài cửa sổ. Có để mỗi bên một chậu cao vàng, vì thèm nắng khát mưa cho nên lá không được tươi cho lắm. Ngay trước cửa giữa có treo một bức sáo màu xanh để cho người đi qua lại ngoài đường không thấy được ở trong nhà. Hai bên cửa sổ thì có cấm song sắt sơn màu xám lại có treo màn bằng vải bố trắng kết vột theo gương. Cẩm Vân bước vột trước rồi giở bức sáo cho Tô Nga với con nên đi vào. Cô Ba hài là gì của Cẩm Vân đang nằm trên bộ ván gỗ nhỏ để phía trong nghe tiếng dài tưởng là khách nào lạ cho nên lồm cồm ngồi dậy, Cẩm Vân nói lớn lên rằng: "Thưa dì, có cô ở ngoài Sài Gòn đó, ghé thăm cháu nè." Cô ba hoài hài chào hỏi lăng xăng, mời Tú Nga ngồi, rồi kêu đứa ở là con ngó mà hối nó pha nước để mà uống. Cẩm Vân mời Tú Nga ngồi tại bộ ghế salon Thượng Hải để chính giữa nhà và biểu con nên ngồi bên ghế bàn giữa cửa sổ. Khách ngồi rồi thì Cẩm vân bước vô trong, để cây dù với lại gói hàng lên ván ngồi chỗ của gì ngồi và kêu con ngó mà nói nho nhỏ. tố nga nhìn ở trong nhà thì thấy dưới đất lót gạch bông, trên đánh sáp láng bóng, ở trên la phong thì sơn trắng lại có vẻ vời, hai bên vách tường có treo hai khuôn hình lớn. Bên tay mặt thì là hình chân dung của một người trẻ chừng 50 tuổi, không mập không ốm, phòng bên tay trái thì là chân dung của một người đàn bà Việt Nam, trạc chừng 45 tuổi, mặt mày đều đặn, bộ tướng dông dãy. phía trong thì một bên có để một cái tủ rượu, trên tủ sách chén ăn cơm, chén uống trà đều bằng kiểu, lại có bịch bạc hết thảy. còn một bên thì để một cái bàn viết, phía trên có treo một bộ tượng bốn tấm viết chữ Tào Lăng Quăng, tượng coi cũ mà lại được lộng ở trong khuôn kiến. tuy ở trong nhà đồ đạc không bao nhiêu là cũng không có vật chi quý báu nhưng mà nhờ chủ nhà dọn dẹp vén khéo sạch sẽ bởi vậy ai bước vô cũng muốn ngồi chơi lâu. Tú Nha đương ngồi ngó đồ thì Cẩm Vân bước ra. Tú Nha bèn hỏi rằng: à, Hai chiếc khuôn hình treo ở đây đó là chân dung của ai mà thợ vẽ khéo ghê đó? Vẽ hình của tí má em đó. Tú Nha ngó Cẩm Vân rồi ngó hai khung hình miệng thì mỉm cười. Chẳng hiểu Cẩm Vân nghĩ thế nào mà nàng thấy Tố Nga ngó mình mà cười Thì Cẩm Vân cũng cười mà đáp rằng Thí em hồi trước có cái tiệm trà lớn đó, ở đường Gia Long đó Thí em về Tàu rồi mất luôn ở bển luôn Còn má em đó chỉ mới sang tiệm cho người ta Rồi mua cái dãy phố lầu này nè Ủa bác gái em mất hồi nào? Dạ mới mãn tàn ít tháng nay hà xé ra cái phố lầu này là của cô hay sao? À, thưa phải. Vậy được mấy căn? Năm căn. Cô có cho mướn uh, một căn đó thì được bao nhiêu? Dạ năm đồng đó. Vậy phố này có lẽ là cho mướn mắc lắm hả? Có người ta đó người ta mướn luôn luôn hè, không có khi nào mà bỏ trống bao giờ hết đó cô. Lúc đó thì cô Ba Hài ở trong bước ra nói với Cẩm Vân cào cháu hùng biếu còn còn biểu con ngó đó nó đi mua bánh về dọn cho cô đây ăn chơi hả hà, con? Dạ cháu sai nó đi rồi à... cháu sai nó đi rồi gì ơi? Cố nghe nghe nói như vậy thì đứng dậy mà nói. À, dạ dạ đừng có mua bánh trái làm gì mất công để à, tôi thăm một chút rồi tôi về bữa nào có rảnh đó tôi vô sớm rồi sẽ chơi lâu. À, thưa cô còn sớm mà mới có bốn giờ rưỡi à cô ngủ nướng chân chút đi rồi rồi về à, ở đây về đó à, có bao xa đâu mà sợ tối cô nga đành ngồi lại dòm thấy trên ván phía trong có một cái bàn thiêu Đèn quay sang hỏi cẩm vân à, cô thiêu cái gì đó dạ em không có việc gì làm ở nhà um, lúc phút buồn quá nên uh, mấy bữa rày đó em có thiêu một cặp mặt dày Đặng đóng để đi chơi Chị cô cho phép tôi coi được không? Dạ được Cẩm Vân ghi lại lấy cái bàn thiêu đem ra Tố Nga cầm coi thì thấy có một cặp mặt dày bằng nhung tím Mới thiêu rồi xong một mặt Thiêu xong phụng giao đầu Lựa toàn cường cắt mà thiêu Lại bỏ màu coi rất là tươi tắn Nàng trầm trồ khen ngợi Cẩm Vân thấy vậy mới nói rằng Cô có muốn đó thì để em thiêu riết cái bữa đó Rồi cô lấy mà dùng Thôi cô theo đó thì để đặng cô dùng Nếu mà tôi lấy rồi đó Vậy làm sao cho phải Dạ thưa không có hại gì hết á Cô đừng có ngại Để em theo cái cặp này cho cô ha Rồi em theo cái cặp khác cho em Hai nàng đang nói chuyện tới đó Thì con ngó bưng về một mâm bánh Để trên cái bàn ở giữa nhà Trong mâm có bốn cái dĩa bánh, một dĩa bánh bao, một dĩa bánh xước, một dĩa bánh bột lọc và một dĩa bánh bông lan. Nhưng đậu đen, nó trở vô rồi bưng ra một mâm nữa có ba chén trà, chén kiểu bịch bạc, dưới có chân, ở trên thì có nắp. Cô ba hài bước lại ngồi cái ghế phía ngoài rồi nói với Cẩm Vân. À, cháu à, cháu tới rồi cô ăn bánh đi cháu. Cẩm Vân đứng dậy chắp tay mời khách. Tố Nga từ chối vì không muốn ăn, xin uống nước mà thôi, nhưng mà dì cháu của Cẩm Vân tiên mời ép uổng quá cho nên nàng phải vị tình, lấy một miếng bánh bông lan mà ăn. Nàng ăn bánh rồi bưng chén nước trà mà uống, thì thấy mùi trà thơm phức. Tuy nàng không dám khen ngon, nhưng mà trong trí nàng biết trà này là loại trà mắc tiền. Nàng uống nước mà mắt ngó lên bộ tượng treo trên bàn viết và hỏi Cẩm Vân: "Ờ cô biết chữ nho hay sao vậy?" Nhà hồi nhỏ tí em có dạy em chút đỉnh. bộ tranh đó là của tí em để lại. Má em nói uh, chữ viết hay lắm, hồi trước tí em mua tới 18 lần đó. Coi đôi thôi vậy mà mắc dữ ha. Dạ tại chữ viết á mà người viết thì chết rồi, không ai còn viết hay bằng nên giá nó mới mắc vậy đó. Hồi năm ngoái chú em có người chủ nhà máy nào đó này rồi mua lại cái bộ này rưỡi đó chú em túi em bán đi mà em không nỡ bán dấu tích của à, tí em nên mới còn để cho đó đó chứ Ủa cô còn một ông chú này sao? Dạ chú đó là chú họ thôi mà con ruột của em bây giờ kể hết bên nội bên ngoại đó còn có mình gì em đây thôi. Cô nhà thấy trời cũng đã gần tối cho nên phải từ giả mà ra về con nên chạy kêu một chiếc xe kiến lại trả giá năm cát mướn đưa thẳng ra Sài Gòn khi nga ra cửa cảm ơn đi theo tú nga bèn nói bữa nào ra nhà tôi chơi ngan tôi trông lắm đó và để em theo cái uh, cặp mặt dày phong rồi đó em ra chừng ba bữa nữa uh, chắc rồi đó chị ờ được nhớ số nhà tôi không số một một đường thuận kiều ngan và em nhớ thôi cô vô đi để uh, tôi về kéo kéo túi rồi tú nga lên xe xe rút chạy mà nàng còn nói vối lại rằng: cô có ra thì ra sớm nha đặng ở chơi lâu một chút nha hôn. thẩm vần cúi đầu, cô nhà ngó ngoái lại, hai người cười với nhau một lần nữa, rồi xe bắt đầu chạy tút.